Ba La Mã Kiến Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi Jetavana một khu rừng Anathapindika Bây giờ có gia chủ Anathapindika Vào mỗi buổi sáng thật sớm đi ra Savatthi để ý kiến Thế Tôn Rồi gia chủ Anathapindika suy nghĩ Nay không phải thời để ý kiến Thế Tôn thế tồn đang thiền tịnh cũng không phải thời để ý kiến các vị tỳ kheo đang tu tập về ý các tỳ kheo tu tập về ý đang thiền tịnh vậy ta hãy đi đến khu rừng các du sĩ ngoại đạo rồi gia chủ anatha pindika đi đến khu rừng các du sĩ ngoại đạo lúc bấy giờ các du sĩ ngoại đạo đang ngồi hội hợp đang tụ hợp ồn ào cao tiếng lớn tiếng bất luận những vấn đề phù phiếm các du sĩ ngoại đạo ấy thấy gia chủ anatha pindika từ xa đi về khi thấy vậy liền dặn dò bảo với nhau hãy bớt ồn ào các tôn giả chớ có làm ồn các tôn giả gia chủ anatha pindika đây đang đến một đệ tử của samon Gotama. trong những đệ tử của Sa samon Gotama, có gia đình mặc áo trắng ở Savasi, gia chủ Anatha Pindika, một trong những chị chị ấy. Các chị ấy ít ưa ồn ào, được huấn luyện trong ít ồn ào, tán tháng ít ồn ào. Nếu chị ấy thấy hội chúng ít ồn ào, dễ có thể nghĩ đến thăm ở nơi đây. Rồi các du sĩ ngoại đạo ấy giữ im lặng đi ra. Rồi gia chủ Anatha Pindika. đi đến các du sĩ ngoại đạo ấy sau khi đến nói lên với các du sĩ ngoại đạo ấy những lời chào đón hỏi thăm sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên các du sĩ ngoại đạo ấy nói với gia chủ anatha pindika đang ngồi một bên này gia chủ hãy nói lên samon gotama có kiến gì từ các tôn giả tôi không biết tất cả kiến của thế tôn. này gia chủ Gia chủ có thể không biết tất cả kiến của sa Samon Gotama Nhưng này gia chủ, hãy nói cho các tỳ kheo có kiến gì Thưa các tôn giả, tôi không biết tất cả kiến của tỳ kheo Này gia chủ, gia chủ có thể không biết tất cả kiến của sa Samon Gotama Gia chủ có thể không biết đến tất cả kiến của các tỳ kheo Vậy này gia chủ, hãy nói về kiến của gia chủ Thưa Thế Tôn Thưa các tôn giả Thật không khó gì để cho chúng tôi trả lời về kiến của chúng tôi Nhưng các tôn giả hãy trả lời về kiến của các tôn giả trước Rồi sau thật không khó gì để chúng tôi trả lời về kiến của chúng tôi Khi được nói vậy Một du sĩ ngoại đạo nói với gia chủ Anathapindika Thường còn là thế giới Kiến này là sự thật Kiến nào khác là hư vọng này gia chủ như vậy là kiến của tôi một du sĩ ngoại đạo khác nói với gia chủ anatha pinika vô thường là thế giới kiến này là sự thật kiến nào khác là hư vọng như vậy là kiến của tôi rồi một du sĩ ngoại đạo khác nói với gia chủ anatha pinika có biên tế là thế giới không có biên tế là thế giới mạng sống và thân thế là một Mạng sống và thân thể là một Mạng sống và thân thể là khác Như lai có tồn tại sau khi chết Như lai không tồn tại sau khi chết Như lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết Như lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết Kiến này là sự thật Kiến nào khác là hư vọng Này gia chủ Như vậy là kiến của tôi Khi nghe nói vậy Gia chủ Anatha Pindika Nói với các du sĩ ngoại đạo ấy Thưa các tôn giả Tôn giả nào nói như sau, Thường còn là thế giới Kiến này là sự thật Kiến nào khác là hư vọng Này gia chủ Như vậy là kiến của tôi Kiến này của tôn giả ấy Hoặc Nhân tự mình tác ý không hợp lý Hay do duyên nghe tiếng người khác nói kiến như vậy, kiến ấy như vậy, được sanh, được tác thành, khổ vi do tâm suy tư, do duyên khởi lên. và cái gì được sanh, được tác thành, do tâm tư duy, do tâm suy tư, do duyên khởi lên, cái ấy là vô thường. cái gì vô thường, cái ấy là khổ. cái khổ ấy tôn giả chấp trước dính vào, cái khổ ấy tôn giả chấp nhận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 này gia chủ như vậy là kiến của tôi kiến này của tôn giả ấy hoặc nhân tự mình tác ý không hợp lý hoặc do duyên nghe tiếng người khác nói kiến như vậy được sanh được tác thành do tâm suy tư do duyên khởi lên và cái gì được sanh được tác thành do tâm suy tư do duyên khởi lên cái ấy là vô thường cái gì là vô thường cái gì vô thường Cái ấy là khổ, cái khổ ấy tôn giả chấp trước, cái khổ ấy tôn giả chấp nhận. Khi được nói vậy, các du sĩ ngoại đạo ấy nói với gia chủ Anatha Pindika, Này gia chủ, tất cả kiến của chúng tôi đã được nói lên. Này gia chủ, hãy nói lên kiến của gia chủ là gì. Thưa các tôn giả, phạm cái gì được sanh, được tác thành do tâm suy tư,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 không phải của tôi cái này không phải là tôi cái này không phải tự ngã của tôi như vậy là như thật khéo thấy với chánh trí tuệ và từ nơi khổ ấy tôi như thật rõ biết sự xuất ly hơn thế nữa khi nghe nói như vậy các du sĩ ngoại đạo ấy ngồi im lặng quan mang thuộc giai cúi đầu sững sờ không nói nên lời rồi gia chủ Anathapindika sau khi biết các du sĩ ngoại đạo ấy im lặng, quan mang, thuộc gai, cúi đầu, sững sờ, không nói lên lời, từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến thế tôn. sau khi đến, đảnh để thế tôn, rồi ngồi xuống một bên, ngồi xuống một bên, gia chủ Anathapindika câu chuyện với các du sĩ ngoại đạo ấy như thế nào, thuộc lại tất cả cho thế tôn rõ. lành thay, lành thay. này gia chủ như vậy này gia chủ những kẻ ngu si ấy thường cần phải được bác bỏ với sự khéo phát bỏ nhờ chánh pháp rồi thế tôn với một bài pháp thuyết giảng khích lệ làm cho phấn khởi làm cho quan hỷ gia chủ anatha pindika rồi gia chủ anatha pindika sau khi được thế tôn với bài pháp thuyết giảng khích lệ làm cho phấn khởi làm cho quan hỷ từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ thế tôn thân bên hữu hướng về ngài rồi ra đi rồi thế tôn sau khi gia chủ anatha pindika ra đi không bao lâu bảo với các vị tỳ kheo tỳ kheo nào dầu đã được đầy đủ một trăm năm an cư mùa mưa trong pháp và luật này vị ấy cần phải như vậy thường thường bác bỏ các du sĩ ngoại đạo với sự khéo bác bỏ nhờ chánh pháp như gia chủ Anatha Pindika đã khéo bác bỏ bốn la mã và gì một thời thiết Tôn trú ở Kappa trên bờ sông Ao Gagara rồi gia chủ và gì vào buổi sáng sớm đi ra khỏi Kappa đến ý kiến Thế tôn, rồi gia chủ Vajramahita suy nghĩ nay không phải thời để ý kiến Thế tôn, Thế tôn đang thiền tịnh, cũng không phải thời để ý kiến các tỳ kheo đang tu tập về ý, các tỳ kheo đang tu tập về ý đang thiền tịnh, vậy hãy đi đến khu giường của du sĩ ngoại đạo, rồi gia chủ. Vajiramahita đi đến khu giường của các du sĩ ngoại đạo. Lúc bấy giờ, các du sĩ ngoại đạo đang ngồi hồi hộp, đang trụ hộp, ồn ào, cao tiếng, lớn tiếng bàn luận những vấn đề phù phiếm. Các du sĩ ngoại đạo ấy thấy gia chủ Vajiramahita từ xa đi đến, khi thấy vậy liền dặn dò bảo với nhau: Hãy bớt ồn ào, các tôn giả, chớ làm ồn. các tông gia chủ Vajjamahita đang đến một đệ tử của Sa Gotama trong những đệ tử của Sa Gotama có gia đình mặc áo trắng ở Kapa. gia chủ Vajjamahita là một trong những vị ấy các vị ấy ưa ít ồn ào được huấn luyện trong ít ồn ào tán tháng ít ồn ào nếu vị ấy thấy hội chúng ít ồn ào vị ấy có thể nghĩ đến thăm ở đây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 sa Môn go chỉ trích mọi khổ hạnh, Nhất hướng bài bác chống đối mọi khổ hạnh, Mọi nếp sống tham khổ. Thưa các tôn giả, Thế tuôn không chỉ trích mọi khổ hạnh, Không nhất hướng bài bác chống đối mọi khổ hạnh, Mọi nếp sống tham khổ. Thưa các tôn giả, Thế Tôn chỉ trích cái gì đáng chỉ trích, Tán tháng cái gì đáng tán tháng? Thưa các tôn giả, Thế Tôn chỉ trích cái gì đáng chỉ trích, tán tháng cái gì đáng tán tháng. Như vậy, Thế Tôn là người phân tích luận, không phải là người nhất hướng luận, nói một chiều. Được nói vậy, một du sĩ nói với gia chủ, Hita: Thôi, chờ ở đây, này gia chủ, gia chủ tán tháng Samungottama, Và Gotama là người hư vô, một người không bao giờ có định nghĩa rõ ràng Ở đây, thưa các tôn giả, tôi nói với các tôn giả đúng pháp Đây là thiện, thưa các tôn giả Thế tôn đã định nghĩa, đây là bất thiện, thưa các tôn giả Thế tôn đã định nghĩa, đây là thiện, đây là bất thiện Thế tôn đã định nghĩa, thế tôn là người có định nghĩa rõ ràng thế tôn không phải là người chủ trương hư vô không phải là người không có định nghĩa rõ ràng khi được nói vậy các du sĩ ấy im lặng quan mang thuộc dai, cúi đầu sững sờ không nói nên lời rồi gia chủ vajijama hita sau khi biết các du sĩ ngoại đạo ấy im lặng hoang mang thuộc dai, cúi đầu sững sờ không nói nên lời từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến thế tôn Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn Rồi ngồi xuống một bên Ngồi xuống một bên, gia chủ Vajitama Hita Câu chuyện với các du sĩ ngoại đạo ấy như thế nào Tất cả đều thuộc lại cho Thế Tôn rõ Lành thay, lành thay, này gia chủ Những kẻ ngu si ấy Thường thường cần phải được bác bỏ Với sự khéo bác bỏ nhờ chánh pháp Này gia chủ, ta không nói rõ ràng tất cả khổ hạnh cần phải hành trì. Này gia chủ, ta cũng không nói rằng tất cả khổ hạnh không nên hành trì. Này gia chủ, ta cũng không nói rằng tất cả sự chấp trì cần phải được chấp trì. Này gia chủ, ta cũng không nói rằng tất cả sự chấp trì không nên chấp trì. Này gia chủ, ta cũng không nói rằng tất cả sự tinh cần cần phải tinh cần. Này gia chủ, ta cũng không nói rằng tất cả sự tin cần không nên tin cần. Này gia chủ, ta cũng không nói rằng tất cả sự từ bỏ nên từ bỏ. Này gia chủ, ta cũng không nói rằng tất cả sự từ bỏ không nên từ bỏ. Này gia chủ, ta cũng không nói rằng tất cả sự giải thoát nên giải thoát. Này gia chủ, ta cũng không nói rằng tất cả sự giải thoát không nên giải thoát. Này gia chủ, phạm hành trì khổ hạnh nào? Các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện tổn giảm. Khổ hạnh ấy, ta nói không nên hành trì. Nhưng này gia chủ, phạm hành trì khổ hạnh nào? Các pháp bất thiện tổn giảm, các pháp thiện tăng trưởng. Khổ hạnh ấy, ta nói nên hành trì. Này gia chủ Phạm chấp hành chấp trị nào? Các pháp bất thiện tăng trưởng, Các pháp thiện tổn giảm, Chấp trị ấy ta nói không nên chấp hành. Phạm chấp hành chấp trì nào? Các pháp bất thiện tổn giảm, Các thiện pháp tăng trưởng, Thời chấp hành ấy ta nói nên chấp trị. Này gia chủ, phạm tinh cần nào được tinh tấn, Các pháp bất thiện tăng trưởng, Các pháp thiện tổn giảm, thời tin cần ấy ta nói rằng không nên tin tấn Ph phạm tin cần nào được tin tấn các pháp bất thiện trốn giảm các pháp thiện tăng trưởng thời tin cần ấy ta nói nên tin tấn này gia chủ phạm từ bỏ từ bỏ nào các pháp bất thiện tăng trưởng các pháp thiện trộn giảm thời từ bỏ ấy ta nói không nên từ bỏ phạm từ bỏ từ bỏ nào các pháp bất thiện tổn giảm, các pháp thiện tăng trưởng, thời từ bỏ ấy ta nói nên từ bỏ. này gia chủ, phạm giải thoát, sự giải thoát nào? các pháp bất thiện tăng trưởng, các thiện pháp tổn giảm, thời giải thoát ấy ta nói không nên giải thoát. phạm giải thoát giải thoát nào? các pháp bất thiện tổn giảm, các pháp thiện tăng trưởng, thời giải thoát ấy ta nói nên giải thoát rồi gia chủ vajija sau khi được thế tôn với một pháp thoại thuyết giảng khích lệ làm cho phấn khởi làm cho hoan hỉ từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ thế tôn thân binh hữu hướng diện cài rồi ra đi rồi thế tôn sau khi gia chủ vajija mahita ra đi không bao lâu bảo các tỳ kheo phạm tỳ kheo nào đã lâu ngày với trần cấu Ít trong Pháp và luật này, vì ấy hãy như vậy, bài bác các du sĩ ngoại đạo với sự khéo bài bác nhờ chánh Pháp như gia chủ. Vajitama Hita đã làm. Năm La là Mã, Uttiza Bây giờ, có du sĩ ngoại đạo Uttiza đi đến Thế Tung. Sau khi đến, nói lên với Thế Tung những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu Rồi ngồi xuống một bên Ngồi xuống một bên Du sĩ Uttisa nói với Thế Tôn Thưa Tôn giả Vô Có phải Tôn giả chủ trương Thế giới là vô thường Khiến này là sự thật Khiến nào khác là hư vọng Này Uttisa Ta không có nói như sao Thế giới là vô thường kiến này là sự thật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 Được hỏi vậy, Thế Tôn trả lời Này Útisa, ta không có nói Thế giới là vô thường Khiến này là sự thật Khiến nào khác là hư vọng Thưa Tôn giả Gotama, Có phải thế giới là vô thường Có phải thế giới là có biên tế Có phải thế giới không có biên tế Có phải sinh mạng và thân thể là một Có phải sinh mạng và thân thể là khác Có phải như lai có tồn tại sau khi chết? có phải như lai không có tồn tại sau khi chết? có phải như lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết? có phải như lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết? kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng. được hỏi vậy, thế tôn trả lời: này Uttiya, ta không có nói như lai không tồn tại. và không không tồn tại sau khi chết, kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng. Vậy cái gì được tôn giả Gotama nói lên? với thắng trí, này Uddipa, ta thuyết pháp cho các đệ tử để họ được thanh tịnh, để sầu bi được vượt qua, để khổ u được chấm dứt, để chánh lý được chứng đạt, để niết bàn được chứng ngộ. Nếu tôn giả Gotama thuyết pháp cho các đệ tử Để họ được thanh tịnh, để Niết bàn được chứng gộ Thời do vậy, cả thế giới này sẽ đi ra khỏi Hay chỉ có một nửa, hay chỉ có một phần ba Được nghe nói vậy, thế tôn im lặng Rồi tôn giả Ananda suy nghĩ như sau: Chứ có để cho du sĩ Uttisa có ác tà kiến rằng Sa-môn Khi được ta hỏi câu hỏi tối ưu quan trọng lại tránh né, không có trả lời, không dám trả lời. Dành như vậy là bất hạnh, là lâu là đau khổ lâu dài cho du sĩ Útiza. Rồi tôn giả Ananda nói với du sĩ Útiza. vậy này Útiza, ta sẽ dùng một ví dụ. Chính giờ ví dụ này, ở đây một số người có trí có thể hiểu được ý nghĩa của lời nói. ví dư... này hy già utiya ngôi thành biên địa của vua với nền móng vững chắc với các thành lũy tháp canh vững chắc và chỉ có một cửa vào tại đây người giữ cửa là người sáng suốt thông minh có trí ngăn chặn những người không quen biết cho vào những người quen biết khi đi tuần trên con đường chạy vòng quanh thành trì ấy người ấy có thể không thấy một kẻ hở trong thành hay một lỗ trống trong thành lớn cho đến con mèo có thể chui qua, người ấy có thể không biết được, từng ấy loài hữu tình đã đi vào hay đi ra thành đầy, nhưng điều này nó biết. Những loài hữu tình thu lớn nào đi vào hay đi ra thành đầy, tất cả chúng phải đi vào hay đi ra ngang qua cửa thành đầy. Cũng vậy, đại hi giả út đi ra đối với như lai không phải là một vấn đề. Câu hỏi này của thầy. Là có phải toàn thế giới Do vậy được thoát ra khỏi Hay nửa phần thế giới Hay một phần ba Những điều như Lai nói Là như sau Những ai đã được thoát ra thế giới Hay đang được thoát ra Hay sẽ được thoát ra Tất cả những gì ấy Sau khi đoạn tận năm triền cái Những pháp làm ô nhiễm tâm Làm yếu ớt trí tuệ với tâm theo an trú Trên bốn điểm xứ Sau khi thật tu tập bảy giác chi như vậy các vị ấy đã thoát khỏi đang thoát khỏi sẽ thoát khỏi thế giới này hiền giả uttida về câu hỏi mà thầy đã hỏi thế tôn đứng trên một lập trường khác đó là lý do tại sao thế tôn không trả lời câu hỏi ấy cho thầy sáu la mã khokhanuda một thời tôn giả ananda Trú ở Rajagaha tại suối nước nóng, Topodama Rồi tôn giả Ananda, khi đêm vừa mới sáng Thức dậy đi đến Topodama để rửa tay chân Rửa tay chân xong Ở Taboda, sau khi ra khỏi Tôn giả đứng đắp một y để phơi tay chân cho khô Mấy giờ có du sĩ Khô Khi đêm vừa mới sáng Thích dậy đi đến Topoda để rửa tay chân. Du sĩ Khokhanduda thấy Tôn giả Ananda từ xa đi đến, sau khi thấy, nói với Tôn giả Ananda: "Hiền giả là ai?" Trư Hiền giả, tôi là Tỳ kheo. Này hiền giả, thuộc về các Tỳ kheo nào? Là Sa môn Thích tử. Này hiền giả, hiền giả, chúng tôi muốn hỏi hiền giả một vài vấn đề. Nếu hiền giả cho tôi cơ hội Để trả lời câu hỏi Thì này hiền giả hãy hỏi đi Sau khi nghe Chúng tôi sẽ được biết Thưa hiền giả Có phải thế giới là thường còn Kiến này là sự thật Kiến nào khác là hư vọng Kiến là như vậy Có phải không hiền giả Thưa hiền giả Tôi không có kiến như vậy Thế giới là thường còn Kiến này là sự thật Kiến nào khác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 Như lai không có tồn tại Và không không tồn tại sau khi chết Kiến này là sự thật Kiến nào khác là hư vọng Vậy thưa hiền giả Hiền giả không biết Hiền giả không thấy Thưa hiền giả Không phải tôi không biết Không phải tôi không thấy Thưa hiền giả Tôi có biết Tôi có thấy Có phải thưa hiền giả Thế giới là thường còn Kiến này là sự thật Kiến nào khác là hư vọng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 kiến này là sự thật khiến nào khác là hư vọng vậy thưa hiền giả hiền giả không biết hiền giả không thấy được hỏi vậy hiền giả nói thưa hiền giả không phải tôi không biết không phải tôi không thấy thưa hiền giả tôi có biết tôi có thấy vậy thưa hiền giả cần phải hiểu như thế nào ý nghĩa lời nói này thế giới là thường còn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 khiến khởi khiến diệt. tôi có biết điều ấy tôi có thấy điều ấy do tôi có biết điều ấy tôi có thấy điều ấy làm sao tôi lại trả lời tôi không biết tôi không thấy thưa hiền giả tôi có biết tôi có thấy hiền giả tên là gì và như thế nào các vị đồng phạm hạnh biết hiền giả thưa hiền giả ananda là tên của tôi Và các vị đồng phạm hạnh biết tôi là Ananda Ôi tôi đang nói chuyện với tôn giả đại sư Mà tôi không biết là tôn giả Ananda Nếu chúng tôi biết là tôn giả Ananda Tôi đã không nói nhiều đến như vậy Mong tôn giả Ananda tha lỗi cho